Các bạn thân mến, mời các bạn nghe thử thuyết Học làm ông xã của tác giả Mễ Nhạc Chuyện kể về cuộc hôn nhân của chị Tâm Phi và Tề Diệu Trịnh Tâm Phi yêu thần Tề Diệu Khi mẹ anh nói muốn cô kết hôn với anh Cô đã nhận lời Cô lấy anh, sinh được một cậu con trai 5 tuổi đáng yêu, thông minh Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng phẳng lặng Cuối cùng Tâm Phi muốn ly hôn Không ngờ anh chồng lại quyết tâm học làm ông xã tốt. Câu chuyện ra sao? Mời các bạn cùng nghe. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Như Quỳnh, Tiến Trung, Khánh Linh, Lan Phương. Buổi sáng được nghỉ, trịnh Tâm Phi đến nhà dì Tề là hàng xóm sát bên cạnh nhà cô, ăn sáng cùng với dì. Ăn xong, cô pha trà, vừa mới ngồi xuống, dì liền nói ra ý muốn cô làm vợ anh. Cô bất ngờ và vô cùng kinh ngạc, nhưng mặt lại đỏ lên, làm người khác biết ngay là cô đã yêu thầm anh Diệu và cũng muốn kết hôn với anh. Đó là vì cô thích anh từ rất lâu rồi. Cô và Tề Diệu là đôi thanh mai trúc mã. Từ nhỏ, cô hay chạy qua nhà anh chơi. Hồi trước, mẹ cô cũng nói, cô là con gái nhà họ Trịnh, mà nhiều khi còn tưởng là con gái nhà họ Tề. Vài năm gần đây, mẹ cô thường nói ra nói vào Mẹ sẽ giúp con chuẩn bị cho đám cưới thật tốt, muốn lấy chồng lúc nào cũng được. Mẹ cô thật là, cô cũng rất muốn được làm vợ anh Diệu, nhưng làm sao mà biết được anh ấy có muốn kết hôn với cô không chứ? Mặc dù cô và Diệu lớn lên cùng nhau, tình cảm của hai nhà cũng tốt, nhưng cô và anh lại không giống một cặp đôi yêu nhau chút nào. Nhìn cả hai giống anh trai và em gái hơn. Tề Ngọc cầm lấy bàn tay nhỏ bé của chị Tâm Phi. Dì biết, nếu bây giờ muốn con lấy chồng là quá sớm, con mới tốt nghiệp đại học hai tháng, nhưng dì thấy dì càng ngày càng không được khỏe. Dì muốn lúc còn sống, được nhìn thấy con và thằng Diệu làm đám cưới. Dì còn muốn được ôm đứa cháu nội nữa cơ. Dì à, dì không có sao hết. Bác sĩ nói chỉ cần dì dưỡng bệnh tốt thôi. Tâm Phi, con không cần lại an ủi gì. Trong người dì sao, dì biết. Dì chỉ muốn biết, còn có muốn làm con dâu của dì không? Đối mặt với câu hỏi trực tiếp của dì tề, trịnh Tâm Phi thẹ thùng. Nhưng cô không muốn giấu giếm tình cảm của mình Con thích anh diệu Nhưng anh ấy chịu kết hôn với con sao gì? Nam nhân vật chính trở về đúng lúc đang bàn chuyện kết hôn Vẻ mặt anh lộ vẻ mệt mỏi Biết ngay là tối qua anh làm việc qua đêm ở văn phòng luật sư 27 tuổi, anh đã trở thành luật sư gần 3 năm Là người mới, sự nghiệp đang thăng tiến Anh hoàn toàn để công việc lên hàng đầu. Thấy con trai trở về, tầy Ngọc liền đem chuyện vừa nói với chị Tâm Phi truyền đạt lại cho con một lần nữa. Tâm Phi là một cô gái dịu dàng và tốt bụng, tương lai nhất định là vợ hiền, nên bà rất hy vọng con trai mình có thể lấy được Tâm Phi, có một gia đình hạnh phúc, bù đắp cho anh sự thiếu tốn tình cảm gia đình. Mệt mỏi là vậy, nhưng trông anh vẫn rất sáng sủa và đẹp trai. Nghe mẹ nhắc tới việc vợ con, sắc mặt của anh không thay đổi gì nhiều. Đôi mắt đen sâu thẳm đưa về phía trịnh Tâm Phi đang ngồi. Anh hỏi. Em đồng ý rồi sao? Dạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng bừng lên tới đầu, cảm xúc ập đến nhanh chóng. Không biết anh sẽ trả lời như thế nào đây? Được, chúng mình lấy nhau đi. Vậy là cuộc hôn nhân của trịnh Tâm Phi và tề diệu. Đã bắt đầu như vậy đấy. Sáu năm sau. Bảy giờ sáng, nắng ban mai chiếu qua cửa sổ xuống bàn cơm. Chị Tâm Phi ngồi nhìn người đàn ông đối diện đang uống tách cà phê tự pha. Anh cứ dán mắt vào tập tài liệu, còn cô lộ ra vẻ mỉm cười yếu ớt. Đôi mắt hoàn toàn chìm đắm vào gương mặt của chồng Hôm nay anh cũng giống như mọi ngày Rất đẹp trai Biết anh muốn tới tòa sớm Nên cô thay anh chuẩn bị quần áo Tể diệu đẹp trai Phong độ Thích hợp với áo sơ mi màu trắng Cô cũng đã chọn cho anh một chiếc travat Màu xám thật đẹp Nhìn cả người anh toát ra vẻ nam tính cuốn hút Đầu óc chị Tâm Phi bắt đầu choáng váng Trước đây lúc tể diệu đang làm việc Cô không hề làm ồn, chỉ lặng lặng bên anh. Kết hôn được 6 năm, cô yêu chồng ngày càng đắm say. Cô cũng biết sở dĩ anh đồng ý kết hôn với cô vì sức khỏe của mẹ anh, chứ anh chưa bao giờ nói với cô rằng anh thích cô, cho dù chỉ là vu vơ. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn rất hạnh phúc khi được kết hôn với anh, được làm vợ anh và sống bên anh. Sau khi kết hôn, cả hai không tránh thai, nên không lâu sau cô có bầu. Sinh con được ba tháng thì mẹ chồng qua đời. Lúc bà sống, cô đã thỏa mãn niềm ao ước có đứa cháu kháu khỉnh của mẹ. Nghĩ tới cậu con trai Duy Duy năm tuổi đang ngủ, mặt cô lộ vẻ cười dạng rỡ bởi vì cậu nhóc đúng là một phiên bản của anh, là một cậu nhóc rất đẹp trai. Cô định nửa tiếng nữa sẽ đánh thức cậu bé dậy, vì lúc sáng anh nói đừng gọi nhóc con dậy quá sớm. Nên sáng nay bản ăn mới im lặng như vậy. Cô chợt nhớ tới một chuyện. Diệu. Cô gọi ngọt ngào. Với chồng, cô rất thích gọi anh là Diệu cho thân mật. Sao? Bữa trước em có nói với anh, thứ bảy nhà trẻ tổ chức họp phụ huynh, anh có dành để tham gia không? Ờ, anh xin lỗi. Chắc là không được rồi. Em nói khéo ấy để Duy Duy đừng giận nhé Dạo này anh bận quá nên không tới được. Một câu thật ngắn gọn. Trịnh Tâm Phi biết trước chồng sẽ không sảnh sang. Dạ, em sẽ nói với con. Duy Duy lớn lên càng lúc càng giống cha, cũng di truyền từ anh sự thông minh, nên không dễ mà nói dối cậu nhóc. Xem ra cô phải tốn thời gian dỗ dành cậu bé. Tề Diệu nhìn đồng hồ, đứng dậy, đem tập tài liệu bỏ vào bì công văn, sau đó đi ra cửa. Cô đi phía sau anh, tiện anh đi làm. Tới chỗ để giày dép, anh mang giày vào, xoay người nhìn vợ, thân thiết vuốt đầu cô một cái. Anh đi làm đây. Dạ, đi đường cẩn thận anh nhé. Đóng cửa lại, cô đi lại mép bàn ăn, cầm lên ly sữa còn phân nửa uống tiếp. Không sống ở trên TV, tình cảm vợ chồng thường có những nụ hôn vào môi. Mỗi lần tề diệu đi làm, anh chỉ sờ đầu cô giống như anh trai sờ vào đầu em gái theo thói quen. Cho đến tận bây giờ, khi cả hai đã có con, anh vẫn không bỏ. Chẳng lẽ anh vẫn còn coi cô như cô em gái của anh chăng? Cô không thể nói được cảm xúc trong lòng mình hiện giờ, có một chút gì đó mất mát và hụt hẫng. Thị Tâm Phi luôn canh cánh trong lòng về chuyện tề diệu vì bệnh tình của mẹ mà kết hôn với cô. Liệu những suy nghĩ ấy có làm hại mối quan hệ của họ? Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện Học làm ông xã.